Chương 53, nhiếp chính vương bị hát hổi ngụy Cửu nói, tiểu ngư cô nương, tình cảm mà vương gia dành cho người là thật lòng, nếu cô nương cũng có ý với ngài ấy thì hãy thương xót ngài ấy nhiều hơn, gương mặt của cậu thiếu niên nghiêm túc mài chân thành, kiều dư đè lại ngực trái của mình, cảm giác hệt như có người gõ một cái vào lòng, nàng mơ hồ cất giọng, ta biết rồi, Ngụy Cửu lập tức vui vẻ, vậy thì, không quấy rầy tiểu ngư cô nương nữa, thuộc hạ cáo lui sau khi ngụy cửu rời đi, kiều dư nhìn ra thân chuối ngoài ô cửa, cả người không khỏi xúc thần. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com từ cửa viện triệu minh tiến vào thời điểm ông xuất hiện trong tầm mắt, kiều dư vội hoàng hồn thu lại sắc mặt rồi chờ ông tới bẩm báo quận chúa là ngụy lão phu nhân tới triệu minh nói ông dẫn bà ấy tới phòng khách trước đi tiếp đải bà ấy cho tốt lát nữa bổn quận chúa sẽ qua đó triệu minh khó xử đáp Hồi quận chúa, ban nảy lão nô mời ngụy lão phu nhân vào phủ, nhưng bà ấy kiên quyết không vào, nói là đích thân quận chúa phải ra tận cửa nghênh đón. Kiều Dư yên lặng một chút, tình cảnh này e là ngụy lão phu nhân muốn đến đòn phủ đầu với nàng để ra ai đây mà? Nếu không biết chuyện về bà ta, không chừng Kiều Dư sẽ thật sự bị dọa mất. Xem ra ngụy lão phu nhân vừa tới đã muốn lên mặt, vậy phải tiếp đại thế nào? Kiều Dư cũng quyết định rồi. Ông ra ngoài nói với lão phu nhân rằng ta vô cùng vui mừng khi khách quý như bà tới thăm, có điều bây giờ trang dung chưa được chỉnh chu, không phù hợp đạo đải khách. Phiền lão phu nhân chờ một lát, thời điểm nghe thấy Triệu Minh chuyển lời, đôi mắt của ngụy lão phu nhân không giấu được sự hài lòng. Sau khi chuyển lời xong, Triệu Minh liền quay người vào phủ, cổng lớn của phủ An Bình quận chú rộng mở, vài tên sai vặt cầm chổi đi ra quét dọn bụi bẩn bên ngoài. Thấy phủ quận chúa nghiêm túc quét dọn để nghênh đón mình như vậy, trong lòng Ngụy lão phu nhân và Hồ thị càng thêm đắc ý, bọn họ vô thức ưỡn ngực thẳng lưng, bày ra dáng vẻ của bậc trưởng bối. Có điều, bọn họ không duy trì dáng vẻ này được lâu, bụi bẩn ngập tràn quanh người Ngụy lão phu nhân và Hồ thị khiến cho hô hấp của bọn họ trở nên khó khăn. khu khụ, Ngụy lão phu nhân và Hồ thị liên tục ho khan. Sau khi quét dọn xong, mấy tên sai vặt liền quay người vào phủ. Chớ hề bận tâm tới bọn họ, chờ được 15 phút vẫn không thấy bóng dáng của Kiều Dư đâu, lúc này, Ngụy lão phu nhân liền mất hết kiên nhẫn, chân cẳng của Ngụy lão phu nhân và Hồ thị đã hơi nhũn ra, dáng vẻ lên mặt ban nãy cũng không duy trì nổi nữa, sắc mặt của Ngụy lão phu nhân không khỏi trầm xuống, còn miệng thi oán trách, một đứa mồ côi đúng là một đứa mồ côi, một chút lễ nghi còn không hiểu được, dám để khách khứa chờ lâu như vậy, mặt của Hồ thị cũng lộ ra khổ sở. Bây giờ đang là mùa hè, ban nảy trên đường tới đây, thì đã nói chuyện với ngụy lão phu nhân một hồi lâu, miệng lưỡi đã vừa khô vừa rác, bây giờ lại phải đứng bên ngoài để chờ lâu như vậy, tới một tách trà cũng chưa được uống, thì ta có hơi không chịu đựng nổi, mẫu thân, lát nữa người phải dạy dỗ nàng ta mới được, bọn họ luôn sống trong nhung lụa thành quen, chưa từng phải chịu đựng như thế này, lại chờ thêm 15 phút nữa, ngụy lão phu nhân đã hơi thoáng ván, cả người cũng run lên. Không đứng nổi nữa, lúc này, Kiều Dư mới thông thả xuất hiện trước mặt hai người, vừa thấy Ngụy Lão Phu Nhân, nàng liền nở nụ cười sáng lạng, Lão Phu Nhân tới phủ mà vãn bối không thể nghênh đón từ xa, thất lễ rồi, thất lễ rồi, Ngụy Lão Phu Nhân vốn định chờ nàng ra tới liền trách mắng nàng một hồi, không mắng tới khi nàng đỏ mặt hổ thẹn thì không ngừng lại, nhưng bây giờ, bà ta vừa mệt vừa khát, lời nói đã chuẩn bị sẵn trong bụng cũng không nhớ nổi. Chỉ hư lạnh một tiếng rồi nói, ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau mời chúng ta vào phủ, Kiều Dư cười cười, làm động tác mời. Sau khi tới phòng khách, mẹ chồng nàng dâu Ngụy Lão Phu Nhân và Hồ Thị vừa thấy bàn trà liền bất chấp giữ kẻ mà tìm chỗ ngồi xuống, Hồ Thị vội cầm tách trà rồi kê lên miệng, Thị vốn định ưu nhã uống trà, nhưng khi dòng nước mắt lạnh chảy vào miệng, cơ thể của Thị liền mất khống chế, ưng ược, ưng ược, chưa được vài phút, một tách trà liền thấy đấy nhưng chút trà này không làm cơn khát của hồ thị tan đi, ngược lại càng khiến thị khó chịu hơn. kiều dư sai tỵ nữ rót thêm trà, tới khi uống xong ly thứ ba, hồ thị mới ngừng miệng được. thấy thị ta như vậy, ngụy lão phu nhân không khỏi mất mặt, cảnh cáo nói, vợ của lão nhị này, kiều dư liền biết được thân phận của hồ thị. nghe nói thế tử của ngụy diễm là người trong nhà mẹ đẻ của ngụy lão phu nhân, hẳn là thị ta. Thảo nào gương mặt của ngụy Lão phu nhân và hồ thị có nét tương đồng như vậy, xương gò má cao ngất, khóe môi sụ xuống, thoạt nhìn không phải người hiền lành gì, hồ thị có hơi ấm ướt, đáp, là con dâu thất lễ, thì cũng không muốn làm mất mặt, nhưng mà bản thân thì ta cũng không thể khống chế được cơn khác kia, phục, mấy tỷ nữ hầu hạ trong sảnh không nén được nụ cười, ngụy Lão phu nhân nhìn qua, mấy tỷ nữ lập tức khôi phục sắc mặt như thường, có điều trong mắt vẫn lộ ra nét mỉa mai. Ngụy lão phu nhân đập mạnh tách ra xuống bàn, dở giọng trách mắng, kiều thị, ngươi còn nhỏ tuổi, không hiểu đạo đại khách, xem ra ở nhà không có người lớn dạy cho, thân là tổ mẫu của Ngụy Đình, ta không thể không nói vài câu cho ngươi biết, may mà người tới hôm nay là ta và nhị thẩm của Ngụy Đình nên không so đo với ngươi, nếu là khách quý khác, bị ngươi bắt chờ lâu như vậy nhất định đã trở mặt rồi, kiều dư vô cùng cung kính đáp, là ai dư tiếp đãi không chu toàn. Để lão phu nhân chờ lâu, có điều lão phu nhân đột nhiên tới đây, A Dư nhận được tin cũng có hơi vội vàng nên có hơi mất thời gian để chuẩn bị. Dạo trước, thời điểm nữ quyến các phủ muốn tới thăm ai mà không gửi thiết bái phỏng trước à, thì ra là do A Dư còn nhỏ tuổi, chưa từng gặp tình huống này, khó tránh được vô lễ. Tuy nàng ôm hết tội vào người nhưng lời nói thì thiếu chút nữa đã nói thẳng là, ngụy lão phu nhân không có đạo làm khách trước, không thể trách chủ nhà không có đạo đải khách được. Ngụy lão phu nhân tức giận, nhưng thấy dáng vẻ cụp mắt rũ mi của Kiều Dư lại không thể phát hỏa được. Kiều Dư lại nói: "May mà người tới là Ngụy lão phu nhân nên không so đo với A Dư, nếu đắc tội khách quý thì A Dư sẽ sợ hãi lắm, có điều khách quý từ các phủ khác hẳn là không làm như vậy đâu." Ngụy lão phu nhân, quả nhiên nữ nhân mà Ngụy Định lựa chọn giống hắn y như đúng, đều đáng ghét như vậy. Nhịn rồi lại nhịn, Ngụy lão phu nhân mặt dày nói: Bây giờ Ngụy Đình đã ngồi ở vị trí kia, không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn nó chầm chậm. Nó nên lấy một thê tử hiền huệ, nhưng bây giờ xem ra, một kẻ từ đâu như ngươi lại tới Trung Châu của ta để làm chủ mẫu Ngụy thị. dứt lời, Ngụy lão phu nhân thở dài một hơi, vốn dĩ ta đã chọn được người, gia thế của nàng hơn xa ngươi, nàng có thể giúp đỡ cho Ngụy Đình, những chuyện mà đứa mồ côi như ngươi không thể giúp nó không biết người mà lão phu nhân đã chọn là quý nữ nhà ai thế ạ?" Kiều Dương hỏi, nàng không tin ngụy lão phu nhân lại có ý tốt như vậy, chọn cho Ngụy Đình một thê tử có gia thế không hề tầm thường. Hồ thị đáp: "Là tiểu thư Bùi thị của xứ Định Châu, Bùi thứ sử chỉ có một nữ nhi, nếu nàng có thể gả cho Ngụy Đình thì Trung Châu và Định Châu liền có thể thành người một nhà." Kiều Dương hiểu ra, nàng còn tưởng là ai cơ đấy, hóa ra là Bùi thị của Định Châu, ban nãy Ngụy Cửu còn kể với nàng Nữ nhi của Ngụy lão phu nhân, Ngụy Quỳnh chính là gãi cho thứ sử Định Châu Bùi Tấn, suy xét xuống dưới thì vị Bùi tiểu thư kia chính là cháu ngoại gái có cùng dòng máu với Ngụy lão phu nhân rồi, đúng là gia thế không tầm thường nhỉ, vậy quả là đáng tiếc. Kiều Dư không lạnh không nóng than khẽ một tiếng, sắc mặt không hề có vẻ ấy nấy, "Nếu ngươi cảm thấy đáng tiếc thì nhường lại vị trí chính thê vương phi đi." Ngụy lão phu nhân nói, "Thấy ngươi thấu tình đạt lý như vậy, một ngày nào đó Ta sẽ nói ngụy Đình nạp ngươi làm trắc phi, Kiều Dư cười khẽ, lão phu nhân nói đùa, tại sao A Dư phải nghỉ quẩn, không làm chính thê mà đổi một cái thiếp thất kỳ chứ, Hồ Thị nói, lập bùi tiểu thư làm Vương Phi chính là lựa chọn tốt nhất bây giờ của ngụy Đình, nếu quẩn chú muốn tốt cho nó thì phải vì nó mà suy nghĩ, một thê tử có gia thế hữu dụng sẽ giúp nó bớt đi rất nhiều phiền toái, hai người nên tự nói lời này với Vương Gia đi ạ, Kiều Dư cười đáp, Vương Gia cơ trí như vậy. Đương nhiên ngày ấy sẽ biết mình phải quyết định thế nào, Ngụy Lão Phu Nhân bực mình, nếu bà ta có thể khiến Ngụy Đình đổi ý thì hôm nay sao phải tới đây chứ, nếu hôm nay hai người tới phủ là để khuyên A Dương hạ mình làm thiếp, vậy xin thứ lỗi cho A Dư không khỏe trong người, không thể tiếp đải hai người nữa à, Kiều Dư lạnh lùng nói, họ đúng là xem nàng như một cục bột để nặng thành hình thù mình muốn đấy à, nàng nói với Triệu Minh, Triệu Quảng Gia, Tiễn Khách, Ngươi. Ngụy lão phu nhân giận tới run người. Ta là tổ mẫu của Ngụy Đình, sao ngươi lại dám bất kính với ta như vậy? Kiều Dư chẳng thèm để ý tới thái độ của bà ta, thẳng bước rời đi. Triệu Minh đi tới trước mặt Ngụy lão phu nhân, nói: Lão phu nhân, mời. Rơi vào đường cùng. Ngụy lão phu nhân và Hồ Thị chỉ có thể đứng dậy rời đi. Hai người vừa ra khỏi phủ, Triệu Minh liền lệnh cho gã sai vật đóng chặt cửa phủ lại, cứ như là không thích bọn họ tới đây. Thấy thế. Ngụy lão phu nhân giận tới nỗi tức ngực. Lão phu nhân, nhị phu nhân, bổng một giọng nam ưu nhã vang lên. Ngụy lão phu nhân quay đầu lại nhìn, liền thấy Tiêu Như Mặc đang cầm một cái quạt xếp trong tay, chấp tay hành lễ với hai người. Sau khi hành lễ xong, Tiêu Như Mặc ra vẻ quan tâm hỏi, nhìn sắc mặt của lão phu nhân, hình như không vui khi nói chuyện với An Bình quận chúa sao? Hu Thị cười khổ, còn không phải sao? Thoạt nhìn vị quận chúa này còn nhỏ tuổi nhưng tính tình đúng là kiêu ngạo, không hề đặt mẫu thân vào trong mắt, bây giờ nàng ta còn chưa vào phủ đã như vậy, nếu tương lai lấy về thật, không biết nàng ta còn khiến mẫu thân tức giận tới nhường nào nữa, nàng ta được thánh chỉ tứ hôn cho Ngụy Đình, đương nhiên sẽ lên mặt rồi, Ngụy Lão Phu Nhân hư lạnh một tiếng, ngay sau đó lại nhớ ra thân phận của Tiêu Như Mặt, bà ta liền hỏi, không phải Thái Hậu là thân tỷ của ngươi sao? Ngươi không có cách nào hủy đi thánh chỉ à? Ngụy Đình không cho hủy thì Tiêu Như Mặc này hẳn là có cách để hủy chứ, thánh chỉ này cũng không dễ hủy như vậy." Tiêu Như Mặc đáp, "Nếu danh phận thái hậu này dùng được thì Tiêu Ấu Ngư cũng không tới mức bị đầy tới Thanh Phong Quan để tu hành. Có điều, nếu lão phu nhân không muốn an bình quận chúa được gả vào phủ thì tại hạ có một cách." Dứt lời, trong mắt của Tiêu Như Mặc lóe ra sự thâm độc. Sau khi từ phủ quận chúa trở về, Ngụy lão phu nhân liền bệnh liệt giường. Không dậy nổi, Hồ Thị lo lắng mời đại phu ở khắp nơi về khám, nhưng không ai có thể khám ra nguyên nhân gây bệnh. Mãi tới một ngày, trước cửa phủ nhiếp chính vương xuất hiện một vị đạo sĩ.